hồi thứ hai mươi sáu đắc kỷ b ả y mưu hại tỷ can cách ít lâu tỷ can truyền may áo hồ i ề u xong chờ mùa đông lạnh lẽo đem dâng cho trụ vương ngày tháng như thoi đưa tiết đông lạnh lẽo âm thầm đến vua trụ cùng đắc kỷ âu yếm trên lộc đài bên ngoài gió lạnh từng hồi mưa bay mù mịt tuyết rơi lột đột động vào những c ả n h cây kẽ lá mọi vật như chìm đắm trong u huyền bỗng có quan thái giám vào báo thừa tướng tỷ can xin vào í t kiến trụ vương t r u lệnh đòi tỷ can lên lầu hỏi trời đông lạnh lẽo khanh có việc gì cần bảo tấu tỷ can tâu lộc đài cao vút nửa lừng trời gió tuyết mùa đông lạnh như cắt ruột hạ thần sợ bệ hạ xe mình nên đem dâng áo hồ k i ề u này để bệ hạ dùng tạm trụ vương nói hoàng thúc lớn tuổi lẽ phải để áo mà dùng cho đỡ rét nay hoàng thúc đã tưởng tình c h ẫ m c h ẫ m không nhận e phụ lòng tỷ can thấy vua trụ bằng lòng lật đật xuống l ộ c đài hối tên t ù y tùng bưng mâm áo lên vua trụ thấy bên ngoài sắc đỏ bên trong lông cáo rất mịn màng tỷ can mở áo ra mặc cho trụ vương trụ vương thấy áo đẹp cười khoái trí nói trẫm gồm thâu thiên hạ giàu có bốn biển nhưng vẫn chưa có được áo đẹp như vậy nay hoàng thúc tưởng tình dâng áo cho c h ấ m đỡ lạnh ơn ấy chẳng biết bao giờ phai trong lòng c h ấ m được dứt lời trụ vương truyền dọn tiệc rượu đãi tỷ can để tỏ tình tri ân đắc kỷ ở trong màn dòm ra thấy chiếc áo hồ i ề u làm bằng da con cháu mình lòng đau như cắt ruột nóng như dầu sôi nhưng không biết nói lẽ nào được nghiến răng nhủ thầm lão tỷ can ngươi ở chi độc ác quá vậy dù con cháu ta có đến đây ăn tiệc cũng không can cớ gì đến ngươi ngươi đã giết chết lấy ra lại còn may áo đem đến đây trêu tức ta nữa nếu ta chẳng móc tim ngươi ra thì không đáng mặt tránh cung đắc kỷ miệng nói lâm dâm mà hai hàng nước mắt trào ra lai láng còn vua chủ uống rượu với tỷ can chuyện vãn một hồi tỷ can tạ từ lui về dinh vua trụ mặc áo hồ k i ề u bước vào phòng hoa nói với đắc kỷ lộc đài cao v ộ i v ộ i gió đông tuyết lạnh hoàng thúc tưởng tình vua tôi đem dâng áo đẹp c h ậ m rất hài lòng đắc kỷ nói theo ý thần thiếp thì bệ hạ không nên mặc áo ấy bệ hạ là mình vàng vóc ngọc lẽ nào lại mặc áo ra cáo thì có tốt lành chi trụ vương nói ái khanh nói phải lắm nhưng đây là cảm tình của hoàng thúc đối với c h ấ m không lẽ c h ấ m trả lại để c h ấ m cất vào kho làm vật kỷ niệm nói rồi liền cởi áo hồ k i ề u trao cho quan thái giám đem cất vào kho từ ấy đắc kỷ chất chứa k i ề u hận trong lòng cố hại cho được tỷ can nhưng tháng lại ngày qua vẫn chưa tìm ra được mưu kế ngày kia đắc kỷ ngồi dự yến với trụ vương trên l ộ c đài bỗng nảy sinh một kế độc lòng hớn hở mặt tươi như hoa khác với những ngày u buồn t ộ i nhục vua trụ thấy mặt đắc kỷ phút chốc trở nên xinh đẹp lạ thường ngồi nhìn chân chân không nháy đắc kỷ hỏi vì cớ gì bệ hạ nhìn chăm chăm thần thiếp như vậy trụ vương không nói đắc kỷ hỏi nữa thần thiếp có điều gì làm bệ hạ kinh ngạc trụ vương nói hôm nay trẫm thấy ái khanh đẹp hơn mọi ngày sắc đẹp như đoá hoa xuân nở trong mùa đông vậy đắc kỷ làm màu mè nói bệ hạ quá khen thần thiếp hầu bệ hạ lâu nay đã sắc kém hương phai hoa tàn nhụy giữa nhờ bệ hạ thương nên mới được n ồ n g thắm như v ậ y thần thiếp hiện có một người em bạn họ hồ tên là h ỷ mị nay đang tu luyện tại cung tử tiên nhan sắc nàng ấy trăm phần thần thiếp chưa bì được một trụ vương là người háo sắc nghe đắc k ỷ tán tỉnh như vậy tình dục nổi lên mặt ửng hồng nói ái khanh có bạn quý h ó a như vậy sao không cho trẫm thấy mặt đắc kỷ làm ra vẻ quan trọng hỉ mị là con gái đồng trinh xuất ra từ thuở nhỏ lòng ưa thanh tịnh đâu muốn đến chốn này chủ vương nói đã là tình bạn lẽ nào tị hiềm nếu ái khanh lập mưu thế nào cho hỉ mị đến đây trẫm được thấy mặt thì công ơn của ái khanh chẳng bao giờ c h ẫ m dám quên đắc kỳ tâu lúc thần thiếp còn nhỏ ở tại ký châu hỉ mị có đến chơi mấy lần và trao cho thần thiếp một loại hương trầm gọi là t í n hương dặn lúc nào nhớ nhau thì thắp hương ấy hỉ mị sẽ đến thăm nhưng từ lúc thần thiếp về hầu bệ hạ đến nay nghĩ mình ở trong cung cấm không còn cảnh tự do thanh tịnh nữa nên không dám dùng đến tín hương mời bạn chủ vương nghe nói mừng rỡ bảo sao ái khanh không đốt tín hương mời hỉ mị đến đây chơi cho biết cảnh giàu sang của trẫm đắc kỷ nói chính vì cảnh giàu sang của bệ hạ mà thần thiếp phải xa rời hỉ mị vì hỉ mị là người tu hành không thích cảnh giàu sang nhung gấm nhất là việc lễ nghi trụ vương nói ái khanh đừng lo c h ẫ m chỉ muốn thấy mặt người đẹp thôi c h ẫ m sẽ không bắt hỉ mị phải hầu c h ẫ m đúng theo nghi lễ đâu đắc kỷ nói nếu được bệ hạ rộng lượng như vậy thần thiếp mới dám đốt hương mời bạn trụ vương dục mọi việc c h ấ m đều chiều ý ái khanh ái khanh mau đốt tín hương đi đắc kỷ nói bây giờ còn sớm lắm v à lại hỉ mị là người tiên không phải kẻ phàm tục muốn thỉnh lúc nào cũng được đợi dạng ngày thần thiếp tắm gội sạch sẽ tối mai mới đặt bàn hương án mà vái nàng trụ vương nói c h ấ m đang nóng lòng muốn trông thấy người đẹp ái khanh chớ r i ê n g trì đêm ấy đắc kỷ dùng thuật riêng làm cho vua trụ mê mẩn ngủ vùi không còn biết trời trăng gì nữa đợi đến canh ba đắc kỷ thoát h ồ ly tinh nổi gió bay về huỳnh đế cửu đầu chỉ kê biết được vội ra ngoài nghênh đón khóc lóc than chị ơi chỉ vì một tiệc no say mà cả con cháu chúng ta đều chết hết em đây nhờ tu luyện lâu năm lửa thường không cháy nên mới sống sót một mình em nghĩ chúng đã giết hết con cháu còn lột ra làm áo hồ c ề u thảm họa như vậy lẽ nào chị không hay đ a k ể cũng lau nước mắt nói chị không ngờ tai nạn xảy đến cho gia đình chúng ta như vậy nếu không trả được thù này chị em ta không thể sống được nay chị tính một kế như v ậ y nên về đây bàn luận với em k i ử u đầu chỉ kê hỏi chị tính lẽ nào xin cho em biết đắc kỷ nói trước đây con cháu xung vầy gia đình êm ấm em phải thay chị ở đây dạy dỗ chúng nó n g à y chúng nó chết hết rồi còn lại một mình em thôi thì em đến ở với chị cho có chị có em đồng hưởng l ậ p triều đình sớm khuya bầu bạn k i ề u đầu chỉ kê nói ý chị muốn cả hai chị em mình hiến thân cho vua chủ đắc kỷ nói phải chị muốn như vậy nhưng chuyện đó chỉ mới một việc còn một việc quan trọng nữa k i ề u đầu chỉ kê hỏi việc gì quan trọng hơn đắc kỷ nói chị nghĩ ra một kế trả thù lão tỷ can nếu có em bên chị thì chị có thể móc tim lão già này dễ như lấy đồ trong túi nói xong đắc kỷ bày tỏ âm mưu mình và dặn dò chỉ kê mọi việc chỉ kê tạ ơn và nói nếu chị đã tưởng đến em thì để tối mai em sẽ đằng vân đến lộc đài đắc kỷ liền đằng vân trở về c h i ề u hiện hồn nhập xác vua trụ vẫn còn đang ngủ mê không hay biết gì cả sáng ngày vua trụ thức dậy trông cho mau tối đặng thấy mặt tiên nga phút r h n c bóng ác đã xuống non đài cung thiềm lên khỏi núi thật là thỏ bạc trờn vờn vượt biển đông hào quang tỏ dạng cõi hư không khác nào châu ngọc ven trời hiện vằng vặc trong veo trói giữa sông trụ vương thấy trăng m ọ c liền hối đắc kỷ đốt hương thỉnh hì mị đắc kỷ nói thần thiếp đốt hương thỉnh hỉ mị đến đây xin bệ hạ chịu khó lánh mặt chừng nào thần thiếp thông cảm được với hỉ mị sẽ mời bệ hạ ra mắt trụ vương nói ái khanh tính lẽ nào trẫm cũng chiều theo hết đắc kỷ liền rửa tay chân sạch sẽ lấy mảnh hương đốt cố ý làm màu với vua trụ thực ra khói hương ấy không có tác dụng gì cả vừa hết canh một bỗng nghe gió thổi g i ạ t rào một rừng mây che khuất mặt trăng âm u cả trời đất tiếp đó một trận gió thổi đến hơi âm khí nghe g i ậ n người trụ vương thất kinh hỏi t r ă n g đang tỏ rõ như ban ngày vì sao lại có mây che gió lạnh đắc kỳ tâu chắc là hồ hỉ mị nương nương cưỡi mây gió mà đến nói chưa dứt lời nghe tiếng ngọc khua rộn r à n g dường như có tiếng chân người bước trên thảm gỗ đắc kỷ hối vua trụ hỉ mị đã xuống đài xin bệ hạ vào phòng ẩn mặt chừng nào tôi nói được với nàng sẽ mời bệ hạ diện kiến vua trụ vội vã vào phòng đứng sau bức rèm c h ố mắt nhìn ra xem lén đắc kỷ biết trụ vương thế nào cũng theo dõi cuộc nói chuyện của mình nên đóng vai trò rất khéo sảy nghe trời lặng gió có một nàng đeo bội ngọc mặc áo bát quái buộc đai ngũ vân chân mang giày gai đầu cài tóc phượng lững thững bước tới trước mặt đắc kỷ bấy giờ trăng đã sáng tỏ nên trụ vương trông thấy t ư ở n g tận nàng hỉ mị má đỏ như mặt trời da mặt trắng như hoa tuyết miệng đỏ mà cười có duyên cốt cách thanh tao nhã nhận m ư ờ i vẻ phong lưu không thiếu một đắc kỷ bước đến gần chào hỏi chào hiền muội hỉ mị nói em xin ra mắt chị hai người dắt tay nhau vào điện trà nước đãi đằng đắc kỷ nói năm xưa hiền muội có dặn muốn mời nhau thì đốt tín hương thật quả như lời không hề thất tín đôi bạn chúng ta xa cách lâu ngày được gặp còn gì vui thích hơn hỉ mị nói em vừa nghe mùi t í n hương vội vã theo hơi gió tìm đến em với chị tình nghĩa đậm đà lẽ nào thất ước vua trụ nhìn hỉ mị rồi ngắm đắc kỷ thì thấy đắc kỷ nhan sắc tàn phai hơn năm phần lòng vua ước ao nếu được chung gối với hỉ mị một đêm dù ngai vàng s i ê u vẹo cũng không tiếc đắc kỷ hỏi hỉ mị em ăn chay hay ăn mặn hỉ mị nói em là người tu hành từ thuở bé đâu dám bỏ phép đắc kỷ liền truyền cung nga dọn một tiệc chay để cùng h ỷ mị vừa ăn uống vừa tâm tình vua trụ ngồi trong màn nhìn h ỷ mị không nháy mắt xem h ỷ mị như hàng nga trong cung nguyệt như tiên tử xuống trần mấy lần muốn vén màn bước ra để được hầu tiếp người ngọc nhưng không dám vì đã có lời đắc kỷ dặn dò cứ ngồi cào t a y gãi má lâu lâu lại điểm mấy tiếng đ à n g hắng ý muốn hối đắc kỷ nói chuyện mình cho mau đắc kỷ ngồi bên ngoài đã hiểu ý trụ vương nhìn hỉ mị cười trúm chím và nói chị muốn nói với em một việc chẳng biết em có bằng lòng không hỉ mị nói tình bạn hữu chị sai khiến việc gì em lại dám cãi đắc kỷ nói chị khoe với thiên tử em là một tiên nữ tài sắc vẹn toàn thiên tử ước ao mặt rồng được trông thấy tiên nga vậy xin hiền muội chớ t ị hiềm cho thiên tử được hội kiến h ỷ mị nói em là phận gái lại là kẻ tu hành người tiên kẻ tục không lẽ trung trạ được sao còn nếu lấy đạo vua tôi thì càng trái lễ nghi xin đừng ra mắt đắc k ể nói hiền muội đừng cố chấp như vậy hiền muội là người tu hành đã ra ngoài tam giới không còn ràng buộc nghĩa vua tôi cũng không ở trong chỗ thường trai gái còn bệ hạ là bậc thiên tử bốn bể đều tôi con dầu hiền muội có hội kiến với thiên tử cũng chẳng có gì trái đạo h ỷ mị ngẫm nghĩ một lúc rồi nói chị đã dạy như vậy em đâu dám chối tử vậy xin mời thiên tử ra đây để em tiếp kiến vua trụ nghe có tiếng mời liền bước ra lập tức h ỷ mị chắp tay thi lễ và nói xin mời bệ hạ an vị vua trụ ngồi ghé lại nghe hai nàng tâm sự với nhau vua trụ thấy h ỷ mị ăn nói rất có duyên n h à n sắc lại đậm đà mỗi cử chỉ đều làm s i ê u lòng trụ vương không ít trụ vương mắt nhìn hỉ mị không nháy mồ hôi ra ướt mình đắc kỷ thấy vua trụ đã si tình lửa d ụ c đã đến lúc bừng cháy liền đứng dậy giả vờ đi thay áo nói với trụ vương xin bệ hạ thay mặt thần thiếp rót rượu mời hỉ nương nương thần thiếp thay áo xong sẽ trở ra lập tức đắc kỷ đi rồi vua trụ liếc mắt đưa tỉnh hỉ mị cười t r ú n g chím trụ vương rót một chén rượu trao cho hỉ mị hỉ mị tiếp lấy dùng lời thanh tao tạ ơn nhọc công bệ hạ quá tôi đâu dám uống trụ vương thừa cơ nắm tay hỉ mị hỉ mị làm t h a n h không nói trụ vương liền bấm hỉ mị bảo trẫm xin dắt tiên cô ra ngoài đài ngoạn nguyệt hỉ mị gật đầu trụ vương nắm tay hỉ mị đồng ra trước hiên đến chỗ vắng vẻ trụ vương ôm t r o à n g lấy hỉ mị đồng đứng xem t r ă n g vua trụ hỏi hỉ mị sao tiên cô không dứt tiệc tu hành mà ở trong cung với hoàng hậu bỏ điều lạt lẽo hưởng thú mặt nồng vui với giàu sang gần nơi khoái lạ c người không trăm tuổi lẽ nào ép xác làm chi tên cô bằng lòng thì c h ẫ m sẽ làm theo ước nguyện h ỷ mị làm t h a n h không nói lại trụ vương biết ý ngựa đã chịu cương nếu không lên yên thì bỏ lỡ dịp tốt liền lập trận mê hồn đem hết tài năng của một tướng lãnh đã từng xông pha nơi chiến trận h ỷ mị ban đầu cũng làm màu nửa xô nửa chịu trụ vương thấy vậy lại càng thích thú hơn xua binh vào trận một hồi mưa tạnh gió tan đ ấ t kỷ mới ra mặt thấy hỉ mị hơi thở như gió vút tóc rối như tơ vò liền làm bộ hỏi hiền muội vì sao bơ phờ như vậy vua trụ không đợi hỉ mị trả lời thay trẫm chẳng dám giấu lá lay tại ông bà nguyệt buộc chân cả chị lẫn em ơn ái khanh tiến cử mỹ nhân trẫm nhớ hoài cho đến thác n à y hai chị em đồng hầu một chỗ hưởng lộc lâu dài nói rồi truyền dọn tiệc ăn mừng cho đến canh khuya mới đi nghỉ người sau có thơ như vậy nước mất v ề vua ám thời hư rước quỷ về thấy lời chung lại ghét nghe tiếng n g h ị c h t h ể mê hoàng hậu là hồ mị mỹ. mỹ nhân thật chỉ kê tỷ can đà tới số gặp yêu động ra nghề vua trụ dùng nàng hỉ mị ở trong cung cấm để vui thú nguyệt hoa bá quan trong triều không một ai hay biết còn trụ vương mê hỉ mị bây giờ còn quá hơn đắc k ể lúc trước chúa tôi không thấy mặt việc triều đình bỏ hết chẳng màng nhờ có võ thành vương cầm quyền nguyên soái cai trị bốn mươi tám vạn nhân mã giữ gìn kinh đô nên nhân dân mới yên ổn tuy vậy võ thành vương cũng như các quan giám nghị chẳng bao giờ được thấy mặt trụ vương nữa bữa nọ hoàng phi hổ hay tin đông bá hầu khương văn hoán chia binh đánh núi gia mã muốn chiếm ải trần đường vội vàng làm sớ định dâng lên vua đành phải trở về dinh hôm sau hoàng phi hổ lại cầm sớ thẳng đến lộc đài nhưng trụ vương từ chối không cho y t kiến hoàng phi hổ cực chẳng đã phải tùy tiện sai lỗ hùng đem mười vạn binh ra ngoài chống cự còn vua trụ được hỉ mị mây mưa bất kể ngày đêm múa hát tưng bừng chẳng cần khuya sớm xem t i ể u sắc là trọng coi xã tắc như không một hôm b á c kỷ vừa ăn xong bỗng ré lên một tiếng nhào lăn xuống đất trụ vương thất kinh mồ hôi đầm đìa trên áo vì thấy đắc k ỷ máu tươi tuôn ra nói năng chẳng nên lời thì kêu lên đã mấy năm nay ngự thê ở với c h ẫ m nay xảy ra bệnh lạ c h ẫ m biết chạy chữa thế nào h ỷ mị thấy thế c h ặ t lưỡi nói rằng bệnh cũ của chị tôi trở lại trụ vương quay nhìn hỉ mị lật đật hỏi mỹ nhân cũng biết chứng bệnh của ngự thê nữa à h ỷ mị cúi đầu thi lễ thưa bệ hạ tiện nữ cùng hoàng hậu là chị em bạn gái ở ký châu vua trụ liền hỏi người đẹp đã biết chứng bệnh của ngự thê h ỷ mị đáp muôn tâu chứng bệnh của hoàng hậu là chứng bệnh đau bụng có lần đã chết giấc như vậy trụ vương thoáng nhìn đắc kỷ v ụ t hỏi lần chết giấc ấy có thuốc gì trị liệu tại ký châu có một vị thầy t h u ố c hay lắm họ trương tên ngươn sắc trái tim tầm phẩm của người ta đổ vào miệng chị tôi một hớp chị tôi sống lại nghe qua trụ vương tươi ngay nét mặt nói c h ậ m sẽ đòi trương ngươn trị bệnh cho ngự thê người đẹp hỉ mị cúi đầu giả vờ lau nước mắt nói từ đây qua đến ký châu đi và về còn hơn một tháng để rước trương quân thủ thì thây chị đã d ã rời họa là chọn người trong triều ca tìm cho được trái tim tầm phỏng s ắ c đổ thì may ra còn cứu được bằng để lâu e chị tôi khó sống vua trụ ra triều suy nghĩ rồi hỏi hỉ mị c h ẫ m có biết ai t ì m tầm p h ẩ m để làm thuốc trị bệnh cho ngự thế bệ hạ không cho tiện thiếp là quê mùa thì tiện thiếp có thể đánh tay xem quẻ vì ngày trước thần thiếp có học phép tiên trụ vương nghe nói lấy làm ngạc nhiên nhưng không che giấu được nỗi vui mừng nên truyền h ỷ mị đánh tay cho mau h ỷ mị ngồi đánh tay mãi hết ngược rồi đến xuôi một chập sau c h ặ t lưỡi than rằng trong c h i ề u có quan đại thần đến chức cực phẩm thần thiếp e bất tiện khó nổi cứu nương nương trụ vương nóng này hỏi n g ư ờ i ấy là ai nói mau nghe thử ta không thể chờ lâu hơn nữa được hỉ m ẹ cố kéo lâu để đốt lòng nóng giận của trụ vương nên khẽ đáp thưa bệ hạ chỉ có trái tim của tỷ can là bảy lỗ ngoài ra người khác thì không có vua trụ vẻ mặt kém vui ôn tồn nói tỷ can là hoàng thúc một họ với vua nhưng hoàng thúc biết được chuyện này lẽ nào làm ngơ tiếc rẻ trái tim mà không cứu được bệnh cho ngự thê đang lâm cơn bệnh ngặt nói đoạn nhà vua truyền ngự c h á t đòi hoàng thúc tỷ can vào chầu lập tức lúc ấy nơi tư gia t ể can nhàn rỗi chẳng biết tính mưu gì cho việc nước sảy nghe khắc vân báo có ngự c h á t đến đòi t ể can tiếp ngự c h á t rồi căn dặn ngự c h á t về trước hoàng thúc t ể can ngồi bóp chán suy nghĩ trong c h i ề u không có việc gì cho lắm cớ sao nhà vua đòi gấp thế này nghĩ mãi chưa tìm ra câu trả lời thì ngự c h á t đến thúc trong khoảnh khắc có hơn năm lần ngự c h á t đến đòi tỷ can đâm nghi nhưng chẳng biết lành giữ ra sao đang phân vân thì quan phụng ngự trần thanh mang ngự trần t h a n đến đòi nữa tỷ can cúi đầu nhận c h á t rồi hỏi trần thanh trong c h i ề u có việc gì khẩn lắm sao mà c h á t đòi sáu bảy lần như vậy trần thanh vòng tay cúi mặt giọng buồn rầu nói vận nước đã đến hồi suy sụp bệ hạ mới dùng đạo cô là hồ mị hồi sớm mai nương nương đau bụng ngã xuống tắt hơi hồ mị nói rằng nếu trái tim ai tầm phỏng như cọng sen sắc lấy nước đem đổ thì nương nương sống lại nghe như vậy bệ hạ mới hỏi ai có trái tim tầm phỏng hồ mị nói chỉ có trái tim thừa tướng là bảy lỗ nên thiên tử quyết mượn trái tim của hoàng thúc mà cứu hoàng hậu thoáng nghe tin xét đánh bên tai tỷ can rụng rời tay chân nói n g ư ờ i đến n g ọ môn quan chờ ta sẽ đến ngay tỷ can đi vào trong nói với vợ là mạnh thị rằng phu nhân ơi trong triều đã hết người rồi vì hôm nay ta phải thác phu nhân hãy nuôi dưỡng con khờ vi tử đức và cố giữ phép nhà r ấ t lời khóc to hơn mạnh phu nghe rõ câu chuyện biến sắc hỏi tướng công nói chi lời thống thiết ấy đau lòng thiếp t h ế can ngẩng nhìn vợ phân giải đắc kỷ có bệnh hôn quân nghe lời yêu mị đòi lấy trái tim ta mà làm thuốc thì bảo sao ta không thác cho được mạnh phu nhân ôm mặt k ẻ lể ông làm quan đến chức thừa tướng trên không chạm phép vua không quấy g i à y quan dưới ái quốc trung quân thiên hạ đều nghe đều thấy tội tình chi mà mổ bụng lấy tim cho đành vi tử đức đứng bên mẹ lăn lộn khóc và nói rằng xin cha đừng lo cho mệt con nhớ lại năm trước khương tử nha coi tướng cho cha đoán không bao lâu cha sẽ bị tai nạn nên người có để lại một miếng giấy cất trong thư phòng người c a n dặn đến cơn hoạn nạn coi tấm giấy ấy thoát nạn tỷ h can như người tỉnh mộng gật đầu nói nếu con không nhắc thì cha quên rồi đoạn đi vào thư phòng thấy dưới nghiên mực còn dằn một chương giấy coi chữ dặn dò kỹ lưỡng lại có một điệu phù tỷ can truyền thắp đèn và múc chén nước lạnh tỷ can đốt bùa uống rồi lên ngựa vào chầu trần thanh để lộ sự nên quan dân đều biết rõ rằng vua muốn lấy tim tỷ can làm thuốc trị bệnh cho đắc kỷ hoàng phi hổ cùng các quan đại thần đều kinh hãi không hẹn mà đ ầ m đến ngọn môn quan lúc đó tỷ can cưỡi ngựa đến bá quan vây quanh hỏi vì cớ nào vậy tỷ can bài giải theo lời trần thanh bệ hạ đòi lấy tim tôi làm thuốc trị bệnh song chẳng biết có đúng như vậy không bá quan đưa đón một hồi tỷ can đến lộc đài í t kiến nhà vua vua trụ đang suốt ruột đợi thấy tỷ can đến truyền vời lên lộc đài tỷ can lên rồi vua trụ mời ngồi phán rằng ngự thê phát chứng đau bụng gần nín thở có trái tim tầm phỏng thì chỉ được duy chỉ có hoàn thúc có linh lung tim xin cho một miếng để cứu bệnh hiểm nghèo thật là ơn tái tạo tỷ can cung kính thưa trái tim là chủ cái thân ẩn trong hai lá phổi trăm vật động không phạm đến hễ phạm đến thì chẳng còn trái tim thẳng thì tay chân thẳng trái tim chẳng ngay thì tay chân chẳng ngay nếu trái tim bị cắt thì còn sống làm sao được lão thần thác cũng không phiền hà gì chỉ tiếc xã tắc tan tành hiền lương vắng vẻ nay hôn quân nghe yêu muội muốn lấy tim ta tỷ can còn thì giang sơn còn nếu tỷ can mất thì giang sơn mất vua trụ khoát tay tỏ d ấ u không bằng lòng nói hoàng thúc nói đúng lắm c h ẫ m xin cắt trái tim một chút cũng không đến nỗi gì phải nói chi cho dài dòng lắm chuyện tỷ can giận đỏ mặt thét lớn ôn quân đắm mê t i ể u sắc ăn nói chẳng nên điều nếu cắt một miếng trong tim thì ta phải chết tỷ can không phạm tội móc tim mổ bụng sao hành hình cho đến thế này vua trụ vỗ bàn l ạ t lớn vua khiến tôi thác tôi không chịu thác thì bất trung dám mắng vua trên đài có bày tôi nào như vậy chăng nếu không vâng lệnh c h ấ m c h ấ m sai võ sĩ mổ bụng lấy tim tỷ can đã đến nước liều nên không dằn nổi được phải nói đắc kỷ là con tinh ta dẫu có thác xuống suối vàng cũng không hổ với tiên đế b ồ n ông quay qua đám võ sĩ nói võ sĩ m a u đem gươm cho ta quan p h ụ c ngự dâng gươm t ể can nhắm ngay nhà thái miếu làm lễ tám l ạ i và vái rằng thành thang tiên vương xin chứng nay ân thọ làm hư sự nghiệp hai mươi tám đời chẳng phải tại tôi không trung nghĩa l ạ i tạ xong cởi đai chặt áo mổ bụng mà không chảy máu tí nào rồi r ứ t phăng trái tim quăng trước mặt vua trụ mặt mày tái ngắt gài nút áo phăng phăng xuống đài các quan đại thần đưa tỷ can khi nãy nhóm trong đ è n lớn có ý đợi tin tức thừa tướng đương bản luận với nhau bỗng nghe tiếng g i ả i đi tới hoàng phi hổ chạy ra xem gặp tỷ can mừng rỡ hỏi chẳng hay công việc thừa tướng ra sao tỷ can không trả lời bá quan ra nghinh tiếp tỷ can cúi mặt đi mau khỏi cầu k i ể u l â m ra đến cửa ngõ thấy có gia tướng đem ngựa mà n g ự a tỷ can bôn ba lên ngựa về phủ các bạn thân mến về lời bàn ở đời chỉ có ba yếu tố dùng sai khiến con người dễ dàng đó là tiền bạc sắc đẹp và địa vị trụ vương tiếng là một ông vua quyền bính trên thiên hạ ngỡ rằng mình là kẻ có quyền uy tột bực nhưng trụ vương có ngờ đâu chính mình lại bị dưới quyền điều khiển của một con đàn bà độc ác mà không biết đắc kỷ không là vua chỉ là con đàn bà có sắc đẹp thôi nhưng lại bắt kẻ có quyền hành tột bực phải phục tùng mình như vậy có mỉa mai không những ai tự cho mình thông minh tài trí nắm quyền sinh sát trong tay đừng tưởng hành động mình độc lập do mình quyết định tiền bạc sắc đẹp địa vị sẽ bắt bạn làm nô lệ cho chúng đấy bạn mỉm cười ư hãy nhìn lại con tim bạn trụ vương mê đắc kỷ dám nhẫn tâm sát hại tôi chung những kẻ đã cùng mình chịu khổ cực trong việc kiến quốc không kể gì đến việc nước mất nhà tan thì việc nghe lời đắc kỷ giết một ông chú lấy quả tim thì có gì không làm được tỷ can chết là phải khi mà tỷ can đã nằm trong ý thức thù hận của đắc kỷ trụ vương bây giờ đâu còn là trụ vương mà đã trở thành công cụ sai khiến của đắc kỷ thì còn nói gì đến tình chú cháu nghĩa nhân luân đắc kỷ biết việc giết tỷ can không phải là chuyện dễ nên đã đưa hỉ mị đến để tạo thành mưu kế như vậy trước khi thực hiện kế hoạch đắc kỷ đã cân nhắc kỹ lưỡng tình ruột thịt của vua chủ và tình cảm của vua chủ đối với nàng rồi chú cháu đối với chủ vương không bằng dục vọng